Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chờ một ngày nắng sáng tác Diệp Chí Linh đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org Nhân viên cửa hàng lại đưa tiêu tinh đi thử phái cưới Thầm quân tắc nhìn Vẫn thấy bộ này quá bình thường Giống hàng bán la liệt ngoài chợ Hoàn toàn không lạc toát lên khí chất của tiêu tinh Thầm quân tắc đứng sậy Từ từ liếc nhìn hàng phái Cuối cùng vẫn không phát hiện được bộ nào vừa ý Không kìm được quay sang hỏi nhân viên Xin hỏi Richard có cửa hàng không? Anh muốn nói nhà thiết kế Richard Nổi tiếng nhất cửa hàng chúng tôi Thầm quân tắc gật đầu Bây giờ anh ấy rất bận Hơn nữa đơn đặt hàng mấy anh ấy thiết kế Đã xếp đến nửa năm sau rồi Nếu anh muốn mời anh ấy thiết kế riêng Thì phải hẹn ngoài Xin hỏi khi nào hai người kết hôn Tiêu tình nói Tháng sau Nói rồi cô quay sang nhìn thập cô tắc Thôi không cần thiết kế Còn mười mấy ngày nữa Chắc chắn không kịp đâu Tùy ý chọn một bộ là được Ở đây nhiều váy cưới như thế Anh không ưng cái nào sao Thầm quân tắc nhìn cô Quay đi, lấy điện thoại Rồi bắt đầu gọi điện Richard là mình, có chuyện tìm cậu Có thể bớt chút thời gian gặp nhau được không Ok, bây giờ mình lên Vốn dĩ muốn chọn đại một bộ váy cưới Cho tiêu tinh Dù đến cửa hàng của Richard Cũng không muốn nhờ chính tay cậu ấy thiết kế Nhưng Tiêu Tinh nói như vậy, đột nhiên Thập Quân Tắc thay đổi chú ý, mặc dù đối với cô, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, nhưng ít ra anh có thể nỗ lực hết sức bù đắp cho cô gái vô tội bị anh kéo xuống nước. Thập Quân Tắc tắt máy, ngoài đầu nhìn Tiêu Tinh lạnh lùng nói, đi thôi, cùng tôi đi gặp một người bạn. Thấy Tiêu Tinh đứng im ở đó, Thập Quân Tắc không kìm được kéo tay cô, quay người đi lên tầng trên. Tay tiêu tinh rất nhỏ, tầm kết tắc chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh lạnh xuyên qua lòng bàn tay khiến tầm kết tắc đột nhiên thêm mềm lòng. Cô nàng này bị đông cứng rồi. Lúc này, đi theo cô nhân viên bán hàng nhiệt tình, hộp sở suốt một tiếng đồng hồ thay hết bộ này bộ kia. Chắc hẳn nào làm người mẫu miễn phí cho người ta. Ở đây Bật điều hòa để nhiệt độ thấp như vậy, chắc chắn là cô rất lạnh, vì thế ngón tay mới lạnh như thế. Nghĩ đến đây, thập phân tắc không kìm được, nắm chặt hơn một chút, cảm giác người đàn ông có thể bảo vệ một cô gái, dường như rất thích thú. Kết quả, viễn cảnh huy hoàng, thường không xài, trái tim của anh vẫn chưa kịp mềm yếu, thì đột nhiên tiêu tinh lớn tiếng hét lên, chết rồi. Đột nhiên tôi thấy đau bụng Chắc buổi sáng ăn gì đó Anh chờ tôi một chút tôi vào nhà vệ sinh Nói rồi Cô gạt tay anh ra Quay người chạy vào nhà vệ sinh Tốc độ sống hệt chạy nước rút 15m Vụt một cái đã không thấy bóng sang đâu Khiến mấy nhân viên kia Sợ đến trận mắt há mồm Tưởng là gặp ma giữa ban ngày Một lúc sau Những nhân viên đã lấy lại bình tĩnh Không kìm được Thì thầm bàn tán Cô dâu sắp kết hôn chồng thì rất đáng yêu hiền thục Lúc chạy sao lại sống thỏa điên thế nhỉ Đúng là vỡ mộng Thầm con tắc không kìm được cơn đau đầu Họ nói rất đúng Cô dâu sắp cưới này Đúng là thỏa điên Lúc yên lặng thì ngoan ngoan Khiến người ta nhìn thấy phải mềm lòng Một khi hành động Thì khiến người ta vô cùng ân hận Vì sao mình lại ngu ngốc như thế Lại còn mềm lòng vì cô ta Thập Quân Tắc nhìn hướng tiêu tinh chạy đi Hâm hứ một tiếng Một mình lên tầng tìm Richard Richard là người Trung Quốc Gia đình buôn bán quần áo Anh ta cũng học thiết kế trang phục Sau khi tốt nghiệp Mở cửa hàng váy cưới Danh tiếng vang xa Nghe nói những người mời anh ta thiết kế váy cưới Đã xếp hàng Đến tận nửa năm sau Mười năm trước Khi mới đến New York Thập Quân Tắc đã quen anh ta cũng coi là bạn thân lâu năm. Thạch Tắc lên tầng, đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Đa lại gần, đấm một cái vào vai anh, cười tít mắt rồi nói: "Ri Sen, lâu lắm không gặp, mình còn tưởng cậu bị bọn bắt cóc ném xác xuống Thái Bình Dương rồi cơ." Thời gian trước mình phê nước, thậm còn tắc mũi. "Hả?" Cuối cùng cậu cũng muốn quay về phát triển sự nghiệp. Ừ, thẩm quân tác gật đầu. Tạm thời không nói chuyện này. Hôm nay mình tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Thiết kế váy cưới hả? Vì chắc hiểu ý, mỉm cười. Lần trước Minh Huệ kết hôn, cũng tìm mình thiết kế. Nghe nói được đánh giá rất cao. Nói đi, lần này cậu muốn thiết kế cho cô sâu của ai? Của mình. Ồ, của cậu. Vì chắc im lặng một lúc. Đột nhiên trận tròn mắt Cái gì? Của cậu á? Thầm quân tắc bị giọng nói To đến bất thường của anh ta Làm cho đau đầu Không kìm được cao mày Thông tin này đáng sợ đến thế sao? Richard gật đầu Đối với người Theo chủ nghĩa độc thân như cậu mà nói Thì rất đáng sợ Anh ta ngừng một lát Sao lại đột ngột thế? Lẽ nào cậu trúng tiết xét ái tình với cô ấy? Thầm quân tắc gật đầu côn mặt không chút biểu cảm. Trịch Trác kinh ngạc một hồi lâu, lúc ấy mới khẽ thở dài và nói: "Thôi được, lần nào cô cũng hành động nhanh gọn xuất quát như thế. Hôm nào đưa cô ấy đến gặp mình, mình sẽ căn cứ vào đặc điểm và sở thích của cô ấy để thiết kế người anh em như cậu mà kết hôn, chắc chắn mình phải giúp chứ." Anh ta ngừng một lát. "Có điều, mình vẫn rất tò mò, người con gái như thế nào đã khiến một người ghét kết, kết hôn như cậu cảm tâm tình nguyện?" Đến đặt áo cưới cho cô ấy Hai người đang nói chuyện Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Tiêu tinh thò đầu Qua cánh cửa khép hờ Xin hỏi anh thầm quân tắc có ở đây Vẫn chưa nói hết Thì nhìn thấy cái lưng của thầm quân tắc Tiêu tinh vội vàng đi vào Hai quân tắc Tôi tìm anh khắp nơi Thấy đi chat nhìn mình Với ánh mắt nghi ngờ Thầm quân tắc ngượng ngùng sở mũi giới thiệu Cô chính là... ba chữ vợ sắp cưới hơi khó mở miệng. Tiêu Tinh thì không e thẹn chút nào. Nhanh nhẹ rơi tay ra, mỉm cười và nói. Chào anh, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi tên là Tiêu Tinh, anh chính là Richard. Đúng vậy. À, bộ váy cưới của chị Minh Huệ là do anh thiết kế ạ. Rất đẹp. Vậy sao? Ha ha ha, bình thường thôi mà. Đó chẳng qua chỉ là một bộ váy bình thường. Trong các thiết kế váy cưới của tôi thôi. Ha ha ha. Thầm quân tắc không còn gì để nói. Gửm gửm nhìn anh ta. Cái tật cứ được khen một câu là u mê đầu óc. Ngoài ngoài cái đuôi của anh ta. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tiểu tình nhìn anh ta. Với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thấy rất đẹp mà. Có thể coi là tác phẩm nghệ thuật. Thật đấy. Ha ha nói rất hay. trang xoa cầm. Nghiêm túc nói. Cô tiêu. Cô và quân tắc đúng là trai tài gái sắc Rất đẹp đôi Khi nào hai người kết hôn váy cưới của cô cứ để tôi thiết kế Thích phong cách nào cứ nói với tôi Tiêu tình so sự một lúc Tháng sau chúng tôi kết hôn Không kịp rồi Nói rồi quay sang nhìn thập quân tắc Mua một chiếc là được mà Không cần phiền phức thế đâu Dù sao thì em cũng không có yêu cầu gì Với váy cưới Anh thấy ưng mắt là được Thầm quân tắc vẫn chưa kịp nói gì Đột nhiên Richard kéo anh sang một bên Nghiêm túc nói Mình nói thật nhé người anh em Cậu kiếm được một cô gái tuyệt vời như thế này ở đâu vậy Vừa dịu sàng vừa đáng yêu Lại nghe lời cậu Còn nghĩ cho cậu nữa Ngay cả váy cưới cũng cho cậu quyền lựa chọn Cậu đúng là có mắt nhìn người Cô vợ lý tưởng trong mắt đàn ông như thế này Là sắp tuyệt chủng rồi Người cuối cùng bị cậu nhặt mất rồi Thầm quân tắc không nói gì Trước mặt người ngoài Quả thực tiêu tinh rất biết cách thể hiện Ai cũng nghĩ cô rất dịu sàng Rất đáng yêu, rất ân cần Nhưng quan trọng là trước mặt anh Cô hoàn toàn là người không bình thường Mọi người đều ngưỡng mộ anh Không ai hiểu nỗi khổ trong lòng anh Nói như vậy là cậu nhận lời rồi Thầm quân tắc bình tĩnh hỏi Hồn lễ của bọn mình Đúng là mùng 1 tháng sau uhm, Thời gian hơi gấp Vì chắc trần trừ một lúc Có điều không sao Mình bỏ một ngày cuối tuần làm cho hai người Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Tinh Mỉm cười và hỏi Cô Tiêu thích phong cách nào Tiêu Tinh sứt tóc Thủy hãy ngạ Thế thì tôi tự quyết định nhé Thiết kế theo hình tượng của cô Vì chắc lấy phiếu đặt hàng Đưa cho Tiêu Tinh Nào cô hãy điền vào đây Tiêu Tinh cầm tờ sấy ấy Rồi bắt đầu điền Sau đó đưa cho anh ta Mỉm cười và nói Cảm ơn anh Haha đừng khách sáo Được thiết kế váy cưới cho cô Cũng là vinh sự của tôi Vịt chắc nói khách sáo vài câu Sau đó ghé sát vào tai thầm cuốn tắc Thấp giọng nói Cậu thật là có mắt nhìn người Ba vòng của tiêu tinh nhà cậu rất là chuẩn Sau này cậu được hưởng phúc rồi Nói thật đi Có phải các cậu đã x từ rất lâu rồi không Ăn cơm trước kẹt rồi mới kết hôn Nếu không làm gì phải hấp tập thê Cậu đừng nói với mình là cậu muốn làm bố rồi đấy nha. Thầm quân tắc coi những lời nói của anh ta là gió thoảng qua tai, quay người lại nói với tiêu tinh. Đi thôi, anh đưa em về. Ăn cơm trước kẻ. Thôi đi, một tiêu tinh đã đủ lắm rồi. Cứ nghĩ đến có một nhóc tỷ giống tiêu tinh. Suốt ngày, ùa vào lòng anh, khóc khóc mêu mêu. Bỗng nhiên, anh muốn nhảy xuống sông trưởng sang. Hồn lễ sắp đến gần. Tiêu tình nghĩ chuyện này cũng không giấu tiếp được Nghĩ chưa nghĩ sau Cuối cùng Vẫn quyết định thông báo với mấy người quan trọng Một là chị em tốt Việt Nam Vì gần đây Việt Nam rất bận Chuyện tình cảm cũng có vấn đề Tiêu tình không muốn nói chuyện buồn phiền của mình Khiến cô ấy phải lo lắng thêm Nên cứ kéo dài đến tận bây giờ Tiêu tình cảm thấy có chút bất an Khi cầm điện thoại Tính đúng chênh lệch mũi giờ Gọi điện thoại cho vệ nam vào buổi tối Kết quả là nghe thấy giọng con trai Tiểu tình sợ quá Xuyên chút nữa thì ném điện thoại đi Buổi tối mà Giờ ngủ mà con trai nghe điện thoại của vệ nam Cô muốn không nghĩ lung tung cũng khó Kỳ quyên nói Anh chàng tên là Lục Song Đang theo đuổi vệ nam Không ngờ anh chàng này Xa tay nhanh như vậy Chưa có gì mà đã sống thử rồi Tiểu tình trận mắt há mồm Sự người một lúc rất lâu Hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Lúc ấy mới nói ý định muốn mời vệ nam Làm phủ sâu với lục song Sau khi cúp máy Tiêu tình tìm số điện thoại của một người quan trọng khác Trong xanh bạ điện thoại Ngón tay cái nhấn vào nút gọi Nhưng Tiêu tình có chút rụt xè chần chừ không dám nhấn Tiêu phàm đối với cô Cái tên này có sức sát thương rất lớn Ngay từ khi còn nhỏ Người cô sợ nhất là mẹ Sau đó là người anh họ lạnh lùng cao ngạo này Cô và anh họ đều là con một Nhà họ tiêu thế này Quan hệ thân thiết nhất Cũng chỉ có hai người Hồi nhỏ cũng sống ở nhà ông nội Ông nội rất chiều cô Nhưng anh họ lại rất nghiêm khắc Nếu con người lạnh lùng nghiêm khắc ấy Biết cô dễ dàng kết hôn như vậy tuyệt đối sẽ tức giận đến nổ tung, không biết chừng còn bay sang New York để giải quyết cô. Tiêu Tinh do sự một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại. Nào ngờ Tiêu Tinh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, thì đến trưa hôm sau, đột nhiên điện thoại đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ tiêu phàm. Nhìn thấy cái tên này, bỗng chốc Tiêu Tinh sợ hãi, Đến nỗi nhảy vật dậy nhấc điện thoại Âp à vùng nói Alo, anh, anh à Tìm em có chuyện gì không Nghe nói em sắp kết hôn Giọng nói của tiêu phạm rất bình tĩnh Bình tĩnh giống như lúc hỏi bị cáo trên tòa Bình tĩnh đến nỗi Khiến tiêu tình thấy cổ lạnh buốt Dạ, em ha ha Tháng sau kết hôn Tiêu tình nuốt nước bọt Đối phương là ai? Là thẩm thầm con tắc Em mới 22 tuổi Kết hôn cái gì chứ? Vừa mới đủ tối kết hôn Đã vội vàng lấy chồng Nóng lòng đến vậy sao? Tiêu phàm ngừng một lát Có phải là gia đình ép em không? tiểu tình vội nói Không, không Là em tự nguyện, thật đấy Tự nguyện? Tiêu phàm im một lúc Được lắm Cạch một tiếng Đầu xây bên kia đã sập máy Cục máy không có kết thúc như thế này Khiến tiêu tinh cảm thấy Vô cùng bất an Ai, Thật là kinh khủng Sao người nhà cô lại hung dữ đến thế cơ chứ Chỉ có mỗi ông nội là dịu dàng một chút Nhưng mỗi lần nói chuyện Đều mập mờ Khiến người ta hiểu xa Mới cảm thấy là bị đả kích Sau khi tiêu phàm sập máy Tiêu tinh cứ thấy bồn trồn không yên Cô cảm giác với sự khôn khéo và bình tĩnh của anh Có lẽ chẳng bao lâu Sẽ điều tra ra lý do thực sự Khiến cô kết hôn với thầm quân tắc Nếu anh biết Cô là vì chuyện làm ăn của gia đình Nên mới miễn cưỡng nhận lời Lấy một người mình không yêu Thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản Đến lúc ấy Cô sẽ rất khó xử Được nói là không quay lại được Thậm chí trong mắt thầm quân tắc Cô cũng trở nên thấp hèn Đáng thương Cô không muốn trở thành cô gái đáng thương cho mắt mọi người. Đây là sự lựa chọn của cô, không cần quá nhiều sự cảm thông từ người khác. Vì cứ nghĩ đến chuyện của tiêu Phàm nên buổi chiều cùng thẩm quân tắc đến cửa hàng váy cưới thử váy tiêu tình có chút lơ là. Tuy bộ váy này là so đi chắc thiết kế với tốc độ thần tốc, nhưng tài năng của anh ta vẫn khiến nó trở thành tiêu điểm rực rỡ trong cửa hàng. Tiểu tình vừa khoác lên người Đã khiến các nhân viên phải tốt lên Ngay cả thẩm quân tắc cũng không kìm nén được Thấy trước mắt mình sực sáng Bộ váy này Là một thiết kế trong bộ sưu tập Lời của Hoa Do Richard thiết kế Chiếc váy trắng tinh khôi Kiểu váy quay hở vai Bên vai phải có giải tu rua đáng yêu Hai bên trái phải không cân xứng Trông rất đặc biệt Phía trên thì hoa văn màu bạc đơn giản Trông không đơn điệu chút nào Những đường nét trên thân váy Cũng hết sức hoạt mỹ Tôn lên những đường cong gợi cảm của tiêu tinh Trên đuôi váy Có đính những hạt pha lê nhỏ Tinh xảo Ánh đèn chiếu vào sẽ rất rực rỡ trói mắt Trên đầu Cải chiếc khăn voan Có độ dài vừa phải Kết hợp hài hòa với đuôi váy Đuôi váy xải đến mắt cá chân Để lộ đuôi dài thủy tinh rất đẹp đôi dài này Cũng là anh thiết kế Cùng phong cách với chiếc váy Ý của Richard là tiêu tinh Rất trẻ trung, trong sáng Vật tóc cao, trông sẽ rất già Ngày cưới nên xoa tóc tự nhiên Bị khăn voan che lấp Lúc ẩn lúc hiện Càng làm tăng thêm vẻ thần bí Mặc dù lúc ấy thẩm Quân Tăng không tin vào sự mô tả Khoa trương của anh ta Nghĩ rằng anh ta tự thổi phòng mình Nhưng hôm nay nhìn thấy tiêu tinh Mặc bộ váy này Thầm quân tắc thầm thốt lên trong lòng Thực sự rất xinh Khủ khủ Chẳng phải anh thấy tiêu tinh trướng mắt sao Vì sao đột nhiên lúc này Lại thấy lấy cô nàng này cũng không tệ Đám người xung quanh Đang khen ngợi Nhưng tiêu tinh hoàn toàn không trú tâm Cô ủ rũ soi mình trong gương Sau đó sờ mặt Quay sang hỏi thầm quân tắc Anh thấy đẹp không Thầm quân tắc lở đi cảm giác lay động trong lòng Cố làm sao vẻ bình tĩnh. Bình thường, tiêu tinh gật đầu. Tôi cũng thấy bình thường. Ngừng một lát, rồi khẽ lầm bẩm Bộ váy của chị Minh Huệ vẫn đẹp hơn. Mặc nó lên người, tôi cứ cảm giác trắng ra thể thống gì cả. Cái gì đây? Phía trên đính bao nhiêu hạt lấp lánh? Thập quân tắc nghe thấy cô lầm nhầm, không kìm được nói. Đẹp mà, dù sao thì chính tay Richard thiết kế, cô mặc vào... Rất đẹp, thật ư Tiêu tinh nhìn mình trong gương Với ánh mắt nghi ngờ Rồi lại kéo văn cô dâu phía sau Ra trước ngực Đột nhiên che mặt Cứ như là ma nữ u hồn ý Thầm quân tắc bị hành động cây cười của cô Làm cho sợ khóc sợ cười Im lặng một lúc rồi mới nói Họ đều nói rất đẹp Mặc bộ này đi Tiêu tinh gật đầu Được Buổi chiều, lại hẹn thợ chụp ảnh của ảnh viện, chụp ảnh cưới. Đây là ý của ông Thẩm, ông Đích Thân bỏ một khoản tiền để Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh chụp mấy trăm tấm ảnh làm kỷ niệm. Còn nói cái gì mà, cả đời chỉ có một lần, tất cả mọi động tác, nét mặt, bối cảnh nên chụp nhiều một chút, làm vài quyển album say, sau này còn hồi tưởng lại. Nếu ông biết hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, thậm chí ngấm ngầm ước hẹn, Một năm sau sẽ làm thủ tục ly hôn Chắc chắn ông sẽ tức giận đến đổ bệnh Đối với thẩm quân tắc Chụp ảnh cưới là một quá trình đau khổ Phải làm các động tác theo yêu cầu của thợ chụp ảnh Phải làm sát vẻ hết sức ngọt ngào Chú rể dơ tay trái Ôm cô dâu Sát vào, sát vào Nào nào, hai người sát thêm chút nữa Đầu mũi cánh nhau 1mm Mới thể hiện tình cảm Sắp kết hôn rồi, ngại cái gì chứ Mặt áp mặt, mắt tròn, mắt sẹt nhìn nhau Chợn mắt nhìn đối phương như thế là không được Cô dâu phải e thẹn, ngượng ngùng Nhìn chú rể, khẽ mỉm cười Cô bị mua như thế là muốn khóc sao Cô dâu Chú rể phải nhìn cô dâu đắm đuối Không phải là ánh mắt khó chịu như thế Đắm đuối, đắm đuối một chút Nào hai người Thợ chụp ảnh sốt ruột Hai người hình sự như thế làm gì chứ Đang chụp ảnh cưới Chứ có phải chụp ảnh chứng minh thư đâu Cuối cùng, thập quân tắc buông tiêu tinh xa, cứ phải ôm cô mãi, khiến cánh tay anh mỏi nhừ. Anh quay sang nhìn thợ chụp ảnh, đang phát điên, thản nhiên nói, xin lỗi, bình thường chúng tôi rất ít chụp ảnh, bị ông kính nhắm vào, sẽ thấy toàn thân có chịu. Tiêu tinh vội vàng, gật đầu phụ họa, đúng vậy, giống như bị theo dõi vậy, sợn hết cả cái ốc. Thế thì chụp thế nào? Anh thợ ảnh tức giận, Tiêu tình nghiêng đầu, nghĩ một lúc Rồi mỉm cười nói Hay là thế này đi Những bức ảnh hết sức thân mật như thế này Tất cả các đôi khác đều chụp rồi Chẳng có chút sáng tạo nào cả Chúng ta chụp cái khác được không Ví dụ Anh đã từng nghe bài thơ này chưa Tiêu tinh ngừng một lát rồi đọc Em đứng trên cầu ngắm cảnh Người ngắm cảnh Đứng trên lầu ngắm em Trăng sáng tô điểm cửa sổ em Em tô điểm cho sức mộng của kẻ khác. Thở chụp ảnh, thấy khóe miệng run hoàn toàn không hiểu tư suy kỳ quái của cô. Tiêu Tinh cười nói, có nghĩa là khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Ví dụ tôi đứng bên này, anh ấy đứng bên kia, hai chúng tôi quay lưng vào nhau, không nhìn thấy đối phương nhưng có thể nghe thấy đối phương nói chuyện, anh không thấy rất suy mỹ sao? Hay ví dụ như tôi rót trà trong phòng, anh ấy đun nước ở ngoài. Thật là cần gũi với cuộc sống Hoặc là tôi nằm trên bãi cỏ Anh ấy ngồi cạnh gì gì đó Chẳng phải các tác phẩm nghệ thuật đều chụp như vậy sao Khoảng cách tạo sao vẻ đẹp Thật chụp ảnh vỗ đùi Được, cứ làm theo yêu cầu của cô Nói rồi, bắt đầu chỉnh máy Nào, chúng ta chụp tấm đầu tiên Cô dâu nằm trên bãi cỏ Chú rể nằm bên cạnh hôn cô dâu Hai người nhịp nhau Cùng quay mặt đi Những bức gạch cưới đau khổ Không thể kể xiết Chụp liên tiếp trong 3 ngày Các tư thế thân mật Khiến hai người toàn thân mệt mỏi Ôm ấp là việc không tránh khỏi Cứ coi như là diễn viên Đang sẻn luyện tố chất tâm lý Nhưng nếu đề cập đến vấn đề Mang tính thực chất Ví dụ như hôn nhau hay gì đó Đều bị hai người lập tức từ chối Thợ chụp ảnh Cũng chẳng sẽ sang xì Cái đôi này trận mắt nhìn nhau Cứ như lường kẻ thù vậy Yêu nhau lắm, cắn nhau đau Quả thực khó mà có được bộ ảnh cưới lăng mạn Những tấm ảnh nhìn nhau Ở cự ly gần Chụp rất nhiều Dưới sự chỉ dẫn của thợ chụp ảnh Tiêu tinh cố gắng tưởng tượng Người đàn ông trước mặt Là thầy giáo mỹ thuật Mà cô vô cùng tôn kính hồi nhỏ Thập quân tắc Thì cố gắng tưởng tượng cô gái trước mặt Là chú mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu Lúc ấy ánh mắt của hai người mới toát lên vẻ, chịu mến Suốt ba ngày liền, Tiêu Tinh thấy mình sắp phát điên Thật không phục, những diễn viên đóng phim Có thể nói ra những lời thoại sâu đậm tình cảm Với một người hoàn toàn xa lạ Có lúc vì yêu cầu của kịch bản còn phải hôn nhau Thậm chí lên sường Nghĩ như vậy, đột nhiên Tiêu Tinh thấy đồng cảm với tạ ý Nhìn anh ta mà xem Học làm diễn viên bao nhiêu năm Bị say phỏ đến nỗi Tinh thần bất định Trên đường về nhà Đột nhiên tiêu tinh nhận được tin nhắn Vấn đề làm ăn của chú Anh đã nói chuyện với bố anh Cũng tìm một vài người bạn giúp đỡ Khó khăn lần này hoàn toàn không nghiêm trọng như em nghĩ Anh biết từ sau khi ông nội mất Em không được sống vui vẻ Chú thím gây áp lực rất lớn với em Nhưng hôn nhân không đơn giản như em nghĩ Cho dù em vì bất đắc sĩ Mới phải lấy thập quân tắc Hay thật sự thích anh ta Sự lựa chọn lần này Liên quan đến hạnh phúc của em Hy vọng em hãy suy nghĩ thật kỹ càng Hơn nữa, anh luôn đứng về phía em Đọc xong tin nhắn này Đột nhiên, tiêu tình thì quay mắt cay cay Thì ra anh luôn biết Từ sau khi ông nội mất, chuyển về sống cùng bố mẹ xa lạ, bị họ ép phải từ bỏ mỹ thuật, thi vào đại học ngoại thương, cô không thể kiên định mạnh mẽ sống như anh họ, bố mẹ cô cũng không nhân tử như hai bác. Cuối cùng, tiêu phàm vẫn chọn nghề luật sư theo sở thích của mình, còn cô thì không thể không nghe theo sự kỳ vọng của bố mẹ, suốt ngày ôm những cuốn sách nặng trịch, học kinh tế học. Tiểu tình cưỡng cười Có lẽ anh họ cùng lớn lên từ nhỏ Mới là người hiểu cô nhất Vậy thì anh cũng nên biết rằng Lần này mình lấy thầm cuốn tắc Ngoài giải quyết khó khăn gia đình Còn có một lý do quan trọng hơn Đó là cô muốn chuyển sang học viện mỹ thuật Cô không biết thế nào là tình yêu Thế nào là hạnh phúc Cô chỉ biết rằng Đối với mình Có thể được cầm bút vẽ cũng được coi là hạnh phúc. Hạnh phúc của phụ nữ không nhất định phải sửa vào hôn nhân có được. Đối với cô, có thể tiếp tục vẽ tranh ngày ngày, làm những việc mình thích, như vậy là đã rất hạnh phúc rồi. Mặc dù tự an ủi mình như thế, nhưng sau khi quay sang nhìn tập quân tắc, với khuôn mặt không chút biểu cảm, Tiêu Tình vẫn thấy trong lòng sân cảm giác thất bại. Sau này Phải sống chung với người đàn ông mặt lạnh này Cứ nghĩ đến Lại chẳng có bụng sạ nào Vẻ mặt của cô là sao vậy? Thầm quân tắc sa sầm mặt xuống Anh nhìn thấy vẻ chê bai Trên khuôn mặt của cô sao? Cô dám chê anh Tiểu tình nhún vai Không có gì Anh tôi vừa nhắn tin cho tôi Phản đối tôi kết hôn với anh Anh cô Là anh chàng tiêu phàm Nhìn mình rất trước mắt Nếu anh ta phản đối Thì những tháng ngày sau Rất khó sống Nghe nói tiêu tình rất nghe lời anh ta Thập quân tắc cao mày cố làm sớm vẹt bình tĩnh Rồi hỏi Anh cô phản đối Vì thế bây giờ cô muốn nuốt lời Tiêu tình xứng người Tôi có thể nuốt lời à Thập quân tắc quay sang Chăm chú nhìn cô Bình tĩnh nói Cô nghĩ thế nào Tiêu tình thấy ánh mắt của anh Như bán xoa thanh kiếm băng Toàn thân cô lạnh buốt Cô vội cười và nói Dĩ nhiên là không thể Anh cưới chụp rồi, thiếp mời cũng gửi đi rồi Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp Thầm quân tắc hâm hứ một tiếng Biết thì tốt Dù sao Cô cũng nằm trong tay anh Việc đến nước này Lại muốn nuốt lời, còn lâu ấy Cũng không biết vì sao Cứ nghĩ đến việc Hai ngày nữa tiêu tinh sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất thôn với mình. Trong lòng thầm cốt tắc có một cảm giác đặc ý rất kỳ lạ.